Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cấp 4, bên này là gầm nuôi da súc. Cái gầm tôi luôn ngửi thấy mùi máu người tanh tanh. Cái chết đó ám mảnh chúng tôi đến nỗi, sau này ăn tiết canh phải dùng mình. Cả bọn từ đó tuyệt nhiên không dám gấp lấy, dù chỉ là một miếng lòng giả. Hồi còn hay lên nhà ông bà Thiệm để xin cơm, chúng tôi thường ăn mang rừng về lòng non. Lòng già của lợn thì cả bọn thi nhau mổ được con lợn béo, chia ra mỗi đứa một miếng. Nhà của ông bà khá giả, nuôi nhiều gia súc gia cầm, không bao giờ sợ thiếu đổ nhậu. Nhớ có một lần ông thịm say rượu, đó là lần duy nhất chúng tôi thấy ông say như vậy. Thật ra ông ấy uống rượu bữa, mặt luôn lầm bầm như đang say nhưng tỉnh táo lắm. Chỉ có cái bữa tối đó thì ngả ngật chân nam chân chiêu, anh nói cũng không còn vững vàng. Trong cơn say, ông thịm bảo lũ chúng tôi có dám uống máu ăn thế không? Chúng tôi chưa nghe việc uống máu tươi bao giờ. Đứt nào đứa đấy đang say mà phải giật mình ngồi dúng vào một góc. Chuyện này lũ bạn của tôi không rõ thật hay chỉ giả vờ, để quên vợi đi, mà cứ hãy tôi nhắc lại, y như rằng chúng nó kêu không nhớ. Vì tiều lượng kém cho nên tôi không dám uống say. Hôm đó tôi nghe rõ một một ông thịm kể như này. Ông thìm có một người anh đi rừng ở miền Tây Thanh Hóa. Ông này thi thoảng vẫn lặn lội lên vùng Hoàng Liên Sơn lấy thuốc. Hai ông vô tình quen nhau khi cùng bán chấm hương ở Bắc Hà. Vùng của người Mường thì lắm chuyện kỳ bí. Người ta vẫn đồn đại chuyện uống máu ăn thể theo một điển tích từ thời vua lý. Sau này nhiều dân đi rừng muốn kết nghĩa huynh đệ, cũng thường mượn tích đó mà theo. Cả những chuyện ma chành cắt bàn tay bỏ hòm bỏ bà, Ông thím cũng kể hết cho chúng tôi, ông thì thào nói đùa như thật. Chẳng lẽ tao bịa ra chuyện lừa các anh kìa kìa, tổ nhà này cũng có một bàn tay, mấy đời các cụ nhà đây giữ thóc giữ ngô rất giàu. Sau nhiều năm lụn bại đi ít nhiều, nhưng danh giá cũ vẫn còn đó. Bàn tay thuộc hạ là minh chứng rõ như thế còn gì, không trung thành đứa ai lại muốn cắt hẳn bàn tay để cống nộp cho gia chủ như vậy. Tôi để ý thế bọn bạn đều có vẻ kinh hồn bạt vế khi nghe đến câu này. Vậy mà bây giờ nhắc lại cứ ra vẻ không nhớ và lặng tránh đi. Tôi biết điều không nhắc lại nhiều. Nhưng tính của tôi cứ hay lợn cợn nghĩ. Mà từ trong linh cảm tôi thấy không yên thì không thể thôi băn khoăn được. Nhất là những dịp gần đây, toàn chuyện gói gở kinh dị xảy đến. Tôi không sao lằn tằn cho nổi. Cái vụ bồn cầu đầy máu hôm nọ. Nghe nói có người bị xảy thai đã được mang đi cấp cứu ngay trước khi tôi bước vào trong. Vì cơ quan chỉ có hai buồng vệ sinh cho nên không phân biệt buồng nam nữ, nhà vệ sinh dưới tầng thì mới chia ra. Là một lần nữa những câu chuyện cũ được giải mã, chúng chỉ là những chuyện cũ, dường như cũng chẳng có một cái gì gọi là ma quỷ ở đây. Vậy các bạn nghĩ sao về tiếng cười khanh khách của người đàn bà xa lạ phát ra từ trong phòng ngủ của tôi? Điều này tôi nhất định sẽ phải dình cho thật kỹ. Trong lúc đợi vợ tắm tôi nhìn cửa kính nhà tắm bốc hơi nghỉ ngút, lại nhớ những ngày mưa rét cam cam ở trên giải Hoàng Liên Sơn. Nhà tắm thông thống lẫn mùi phân ngựa, không phải vì không có tiền để sửa cho nhà cửa khang trang, mà vì ông bà sống thế quen rồi. Sau vài ba bận chúng tôi phần vì ngại ban, phần thế thế không tiện cho nên tranh thủ tắm trước ở ký túc, Rồi mới qua ăn cơm và ngủ lại. Tuần độ một đến ba lần như thế, quản sinh ở ký túc cũng không gắt gào lắm. Chắc đã không biết bọn tôi trốn đi, hoặc biết mà lơ đi. Bọn bạn thường tắm muộn hơn, cơ hồn bà giữa chiều tôi đã tắm, xong bèn giao thước mang sẵn đi lên nhà ông bà. Giữa lưng trừng nối ban sổ tóc gội đầu, mạch tóc dài ống phất lên ven suối. Bạn chỉ quấn gọn một mảnh khăn thổ cầm ở ngực chân vẫn mặc quần Thế tôi bàn bối rối nói lớn như để tôi nghe được anh ơi ở suối này hay bị trượt ngã vỡ đầu anh chớ lại đây để một lát em lên giết gà các anh uống rượu giết chân xà cạp của ban đúng là nước chảy xiết thật lúc bàn nói vậy tôi mới để ý thấy có ngôi mộ nhỏ ởết bờ suối kia đình khi ban lên bờ xe hỏi mà quên mất thế rồi sau đó b đi Và rồi bản tử nạn bất ngờ vì lý do bị lợn rừng húc vào. Người ta xì xầm rất nhiều về chuyện này, vốn dĩ lợn rừng ít khi vào bàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net